Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một tiết tin quái sàn sảo Lâm ngạo Phong Lâm Cả Nhi tức điên Dân Anh muốn vút nhà tới chỗ Lâm ngạo Phong Trời ạ, chị ấy lại muốn giết người rồi Lâm ngạo Phong khi vượt qua Mà bỏ chạy tiến ra ngoài Hai chị em ở trong nhà Người đuổi ta trốn phiền náo không thể tách rời Trong nhà đã đứt lò rồi Không náo nhiệt như vậy nha Lâm Ngọ Cảm Khái nói Kể từ khi Tiểu Cả Nhi đi Canada Thì trong nhà liền không nghe được âm thanh náo nhiệt như thế nữa Chỉ có một mình tiểu phong thì không ồn ào được Vẫn là tiểu khải nghi ở nhà tốt hơn Tiêu bà vối của ông đã trở về rồi Đừng chá, cái thồn khốn kia dám kì dễ bỏ vối nhà ông Cũng đừng nghĩ sẽ cầu được ông tha thứ Lâm Ngọc Phong chạy trốn rút cuộc không động định được nữa Ông ngực tức thờ gấp mà cầu xin tha thứ Chị à, đình chiến, đình chiến Hai chị em chúng ta phải nha, không lộn xộn nữa Ai là muốn làm ý với em hả? Còn có phải là em tự chúc phiền hay sao? Lâm Cảnh Nhi yêu kiều thơ hồn hình, đứng ở bên cạnh Lâm Ngọc Phong, bất mãn lứt nhìn về phía cậu bé. Lâm ngạo Phong ôm lấy hông của chị, ở trong lòng cô nhịn lặng nói. Chị à, tiểu phong rất là nhớ chị, chị đừng đi Canada nữa nha. Vừa nghe thấy lời nói của em trai, trong mắt của Lâm Cảnh Nhi lại ngấn nước. Canada làm cho cô tràn đầy đau lòng. Vừa nghĩ tới anh giá đáng giận kia, thì trong lòng của cô rất là tức giận làm sao anh có thể độc ác như vậy? bảo lại đơn xin ly hôn cho cô. anh làm sao có thể vì chị liêu phàm mà không cần tới cô chứ? chị đừng khóc mà. tiểu phàm là thương chị mà. lâm ngạo phong nhón ngón chân lên, thay cho lâm cả nhi lau lau nước mắt. Ừ, chị không khóc. chị mới sẽ không vì tên đàn ông kia mà khóc đâu. lâm cả nhi gật đầu một cái, Kiên cường cười, ở trong mắt lại làm nén nịt. bộ dáng đáng thương của cô càng khiến trong lòng lâm ngao tức giận. Nếu như đường chá dám tới nhà của ông nữa Thì ông sẽ đuổi đánh cậu ta đầu tiên Tiểu Cả Nhi à Ông nội thương cháu mà Bà nội cũng vậy Cháu chính là bảo bối của Lâm ra nha Lâm phu nhân đi tới bên cạnh Tiểu Cả Nhi ôm cô vào trong ngực cất lời an ủi Bà nội à Lâm Cả Nhi tựa vào trong ngực ấm áp của bà nội Cảm động mà lao nước mắt Không phải là đàn ông sao Cô Lâm Cả Nhi Là Tiểu Cường đánh mãi không chết Lúc nào thì trở nên đau buồn vì tình như vậy rồi chứ Cô muốn quên anh làm lại từ đông. Đàn ông tốt nhất trên đời này lại không phải chỉ có một mình anh. Lâm Khải Nhi cô còn sợ không ai muốn sao? Thật là chuyện quê mà. Cô nhất định phải làm cho đường trá cối hận muốn chết. Tiểu Khải Nhi à? Ông nội giới thiệu bạn trai cho cháu. Bảo đảm sẽ mạnh hơn đường trá gấp 10 lần nha. Lâm Nga vỗ vỗ vào vai của Tiểu Khải Nhi cường chiều cấp tiếng nói. Phải là tuổi trẻ tài năng rất chúng, xấu xí thì không cần đâu. Làm cả Nhi phấn chấn trở lại Nên thơm mà ra lệnh Được được được Tuổi trẻ tài năng xuất chúng, Phóng khoáng nhiều tiền nha Lâm ngào gật mạnh đầu Không ngừng trị liệu bằng hóa chất Hành hạ, Khiến cách Nhi không nhìn ra hình người Tóc của cô bởi vì trị liệu mà dần dần trộn xuống Bây giờ đã không còn mấy cọc tóc nữa Sợ cô nhìn thấy bộ sáng của chính mình Thì sẽ khổ sở Bác giả thường đã đem toàn bộ gương Và những vật phẳng quang gì đó trong phòng bệnh Đều là vứt bỏ Mỗi ngày Bác xã thường đều canh giữ ở bên giường bệnh của cô Chăm sóc cô một tức cũng là công trời Nhìn cô bị bệnh hành hạ Đến mức liên tục té diều Tim của anh cũng thoáng đau theo Anh thường cầu nguyện với thượng đế Nếu chưa ngài chịu để cho cách nhi Thêm 10 năm tuổi thọ Thì anh nguyện ý dùng tuổi thọ của mình Để đền bù tới Ông cách nhi đang ngồi say Bác xã thường đau lòng phốt ve Quay mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô Trong mắt chăn đây là sự quyến luyến Anh phải đi nhiều người như vậy Tại sao đến bây giờ Vẫn chưa tìm được Giả đi chứ Tiền tức cũng truyền về Nói rằng ông ấy và vợ đi du lịch vòng quanh trái đất Muốn nghỉ ngơi một năm Mà trong một năm này Một cá phẫu thuật liền cũng không muốn nhận Nhưng cách nghi của anh thật sự là không thể đợi được Một năm sau Anh sợ rằng đã sớm mất đi cách nghi Giả ly ơi là dạ ly Rốt cuộc là ông đang ở đâu chứ Anh lấy điện thoại di động ra Ra lệnh cho thủ hạ của mình Cho dù phải lập tân cả trái đất Các người cũng phải tìm ra được dạ lý cho tôi Đúng Anh nhất định phải tìm ra dạ lý Bởi vì cách nghĩ của anh không thể nào chết được Chỉ cần cách nghĩ khỏi bệnh rồi, Anh sẽ tặng cho cô toàn bộ thế giới Làm cho cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất Còn nhớ rõ lần đầu tiên mới quen nhau Cách nghi xinh đẹp Đứng ở giữa biển hoa Cô lộ ra nụ cười vòng nhiêu thiên sứ Lập tức hấp sẵn trái tim tối tâm của anh Cha mẹ chết khiến anh ôm lòng đề phòng với tất cả mọi người. Anh có biết ai là bạn của mình, ai là kẻ địch của mình? Chỉ có chính anh 15 tuổi tràn đầy mối hận thù với thế giới. Mà cách đi xuất hiện mang đến sự ấm áp cho anh. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.